Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. chương 368 Tổ Phách Đan. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Chủ ý này quả rất hay. Lan Phu Nhân nghe xong thì trong đôi mắt đẹp. Chợt lói lên một tia sáng kỳ dị. Lập tức tỏ vẻ đồng ý. Mà Vương bằng kia ngoại trừ Tu Vi suốt chúng thì suy nghĩ cũng chỉ tầm. Thường tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Cho nên việc này được định như... Vậy, sở chu chuyện này giao cho ngươi đi làm. Dạ, đệ tử sẽ làm cẩn thận. Sở chu khom người thi lễ. Người này cũng thông minh tháo vát, chọn một phần tư từ 200 người. Hai tay trà sát lấy ra một cây tiểu kỳ màu vàng nhạt nhẹ huy động. Bên trái có ánh sáng mờ chớp động, hiện ra một lỗ hồng. Sau khi 50 tu sĩ kia nối đuôi đi vào thì chỉ một lát cách khe lại hồi phục như ban đầu, nơi đó hoàn toàn không có vật gì. Nữa, Lâm Hiên bình tĩnh nhìn một màn này trong lòng phập phồng. Sau khi có, được tuyển vi tâm đắc, mặc dù hắn không có thời gian nghiên cứu nhưng... Trận pháp này cũng nhìn qua mấy lần. Mặc dù trận pháp này chỉ là một nhánh của ảo thuật cấm chí nhưng quy lực cũng không hề tầm thường. Sở ra có thể dễ dàng ở chỗ này bày ra trận pháp ảo thuật lợi hại như... Thế hơn nữa chỉ xem như thứ phụ trợ thì xem ra thực lực của gia tộc Tu Tiên đứng đầu châu này quả thật rất cường đại. Vượt xa tưởng Tượng của mình. Lâm Hiên đang suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng quát mang theo vẻ kinh. Sợ chuyển tới không hay rồi. Lệ vụ đang đến đây. Đám người xôn sao một trận. hoàng cây gì binh tới thì tướng ngăn. Nước dân thì dùng đất ngăn. Lại. Chúng ta đường đường là người tu tiên chẳng lẽ còn é ngại đám âm. Hồn vượt vật đó. Lâm Hiên quay đầu lại quát một tiếng chói tay. Không phải hắn muốn. Chơi nổi mà quả thật những người này chỉ là đám u hợp. Nếu không làm. Cho bọn họ hết sợ hãi thì có lẽ trận này không đánh cũng thua. Lại nói. Tiếng hét này của Lâm Hiên quả thực rất có hiệu quả. Không. Ít người lộ ra vẻ xấu hổ. Dù sao người tu tiên mà sợ âm hồn, nói ra quả thực rất mất mặt. Trong mắt Lan phu nhân hiện lên một tia ngoài ý muốn. Vị Lý Trường lão, Hỏa Linh môn này bề ngoài còn trẻ, nhưng không hiểu sao lại khiến cho nàng hoài nghi người này có phải là loại tu sĩ khổ tu hay không. Cái gọi là tu sĩ khổ tu chính là một lòng theo đuổi tiên đạo, ngoại trừ tu luyện thì không màng đến thế sự. Loại người này bình thường so, sánh với tu sĩ cung cấp thì thần thông có kém hơn một chút. Hơn nữa, bởi vì khổ tu cho nên rất khó gần, đừng nói gì đến việc phối hợp hành, động. Nhưng may mắn là mình quá đa nghi. Lan Phu Nhân nhẹ thở phào. Mặc dù, Lâm Hiên nói ít nhưng qua hai việc này cũng có thể thấy hắn can đảm. Cẩn thận, làm đồng minh ngăn địch quả thật là lựa chọn sáng suốt. Lúc này đại quân âm hồn đã tới gần. Lấy thần thức cường đại của Lâm. Hiên thì hiển nhiên có thể nhìn rõ. Lúc này mặt trời đã lặn xuống núi. Từ trước mặt có vô số mây đen kéo. Tới che lấp cả bầu trời. Những ánh sao trên trời cũng bị chặn lại đưa. Tay không thấy được ngón tay. Đáng ghét lũ âm hồn này quả thực xảo quyệt. Lại lựa đêm tối tấn, công. Dưới tình huống như vậy thì ít nhất phải tăng pháp lực lên thêm. Ít nhất là 10% A vương bằng không còn vui vẻ nữa, sắc mặt. Hắn vô cùng ngưng trọng nhìn mây đen phía trước. Không có gì kỳ quái. Cả những quái vật đó đến từ U minh địa phủ chỉ số thông minh vốn sẽ không thấp hơn so với nhân loại chúng ta. Ta chỉ tò mò là không biết có bao nhiêu dự vật cấp cao. Không biết nữa hẳn là nhiều hơn ba tên. Nhưng chúng ta dựa vào trận. Pháp cùng mọi người kéo dài thời gian là được. Ánh mắt Lan Phu Nhân. Chớp động cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tuy rằng mây đen kia che khuất thân hình của nhóm yêu hồn rượu vật. Nhưng khi Lâm Hiên rót linh lực vào mắt thì rất dễ dàng nhìn thấy rõ. Dựa theo số lượng thì nhiều gấp đôi bên mình ước chừng có khoảng 5 trăm lệ rượu. Chẳng qua phần lớn Tu Vi không cao. Cũng chỉ dừng lại ở. Linh Động Kỳ. Điều này cũng rất tự nhiên. Chủ lực của lệ vượt phải đi bao vây rượu la. Thành cho nên những tên phái tới đây. Đương nhiên Tu Vi sẽ không cao. Nhưng rất nhanh trên mặt Lâm Hiên liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy sự khôn. Ngoan của hắn thì việc làm cho hắn thất thố như thế không nhiều lắm. Nhưng việc trước mắt quả thật không thể nói nên lời. Trong mây đen trước mặt. Ngoại trừ rượu hồn cấp thấp thì khoảng chừng Có một trăm lệ rượu tu vi trúc cơ kỳ. Chẳng qua cách làm cho lâm hiên. Kinh ngạc chính là. Ba tên rượu vật trong số đó. Bộ mặt hung dữ, tóc tai bù sủ, thân cao mấy trượng, đầu có sừng, tay. Cầm một thanh đao thật lớn tỏa ra hàn quang. Bộ dáng như vậy cũng. Không thật rõ người, mà cách làm cho người ta phát lạnh chính là lưới. Của nó lại dài tới tận bụng. Lâm Hiên sở dĩ giật mình tự nhiên không phải bộ mặt hung dữ của ba tên. Đó. Nếu là âm hồn rượu vật thì cho dù bộ dáng có xấu xí tới mức nào Lâm. Hiên cũng sẽ không nhíu mày. Làm cho hắn cảm thấy không thể hình dung. Nổi chính là thân thể của ba tên này. Lúc ban đầu phát hiện ra. Lâm Hiên còn hơi nghi ngờ cảm thấy không có. Khả năng chẳng lẽ là tam đại rượu đế tới. Nhưng dùng thần thức đảo qua. Thì tu vi bọn chúng quả thật là kết đan kỳ thuộc loại cấp bậc rượu vương. Nhưng rượu vương làm sao có thể ngưng tụ thành thực thể. Vương bằng đồng dạng cũng há hốc mồm, thần tình ngạc nhiên. Như thế nào, hai vị đảo hữu đã phát hiện ra thanh âm mềm mại của. Lan phu nhân chuyển tới tay, lâm hiên xoay người lại ôm quyền nói ba. Gã rượu vương cầm đầu kia có chút kỳ quái đảo hữu nếu biết điều gì đó. Thì xin vui lòng chỉ giáo. Đạo hữu không cần khách khí, ta và ngươi cùng nhau ngăn địch tiểu. Phụ nhân tự nhiên sẽ chia sẻ sự hiểu biết. Tuy rằng dựa theo tu vi, thì Lan phụ nhân cao hơn, nhưng vị lý trưởng lão trẻ tuổi này lại làm. Cho nàng có một loại cảm giác thần bí, cho nên cũng không dám từ chối. Kỳ thật cũng không có gì ngạc nhiên, những dự vương có được thân thể. Này chẳng qua là ăn tổ phách đan mà thôi. Tổ phách đan lâm hiên ngẩn ra. Lấy thân phận thiếu chủ linh dược Sơn này của hắn mà cũng lần đầu tiên nghe nói đến loại đan dược này Không sai, mọi người đều biết về âm hồn dược vật Tới cảnh giới dược Đế tương đương với cấp bật tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì mới có thể ngưng Tụ thành thực thể bởi vì khắp nơi đều có âm khí cho nên việc có ngưng Thành thực thể hay không đối với bọn chúng không có quan hệ Nhưng Khi chúng đi vào khe hở không gian tới nhân gian giới chúng ta thì lại phát sinh tình huống. Ngoại trừ âm hồn tốc, những địa phương khác đều không có đủ âm khí. Đêm tối thì còn tốt một chút, chứ còn ban ngày mà chúng dám hành động. Thì sẽ chịu hạn chế. Trận đại chiến mấy vạn năm trước, tu sĩ chúng ta. Sở dĩ có thể thắng lợi chính là nhờ một phần rất lớn vào lợi thế này. Kể từ khi đó. Những nhân tài trong âm hồn đã nghiên cứu chế tạo ra Loại linh dược tổ phách đan này Chỉ cần là âm hồn đã ngoài cấp bậc Tử vương khi ăn vào thì lập tức có thể hóa thành thực thể có được Thân thể giống như vượt đế Lâm Hiên vẫn là lần đầu tiên nghe được loại bí mật này Hắn nhíu mày Thật sự là chưa từng nghe nói qua Chẳng qua theo lan đảo hữu thì tổ Phách đan này cũng có khuyết điểm sao